l i ệ p d i ễ m giang hồ mộng chương 1 6 t m ư ma thầy chi thuyết đ ỗ thanh phong cùng độc cô p h á h xuất l ĩ n h đám người triệu tử hào đi trước đại địa minh lạt thổ và lãng vô tâm cũng không tiến vào phong nhân viện bọn họ chỉ thông tri với đ ỗ thanh phong sau đó thì trở về sau khi đám bộ đầu gọi người thu thập những thi thể tán lạc trên mặt đất thì đám người trong phong nhân viện dùng rất nhiều nước rửa sạch lại h i bình nằm trên giường trong phòng của hắn đứng đầy người vết máu trên mặt hắn đã được đổ quyên và giả m â n côi rửa sạch. Mọi người lúc ấy ngạc nhiên phát hiện ra những phù thủng trên mặt hắn đã biến mất, khôi phục lại vẻ tuấn mỹ như thần trước đây của hắn. đến giờ nhìn hắn an ngủ trên giường, mọi người không thể tưởng tượng được vừa rồi hắn điên cuồng và tàn bạo như thế nào. Xuân Yến ngồi ở mép giường, vuốt ve khuôn mặt của hắn, sâu xa nói: n g ư ơ i cứ như vậy ngủ đi, hài tử của ta. mặc kệ lúc ngươi tỉnh là hình dáng gì. trong lúc ngươi ngủ thì đều là đứa con đáng yêu nhất của ta. cho dù bàn tay ngươi thủ đầy máu tươi nhưng trong lòng nương ngươi vẫn thiện lương trong sáng. vì ngươi là hài tử nương yêu thương nhất. xuân yến n h ó rõ lúc khi bình còn ở hoàng sơn thôn trong thú liệt đại hội ngày đó cũng bởi vì cùng mảnh h ổ chiến đấu sức lực tiêu hao mà ngủ say. khi bình tuy không phải là thân sinh nhi tử của nàng nhưng từ nhỏ nàng đã nhìn hắn lớn lên. trên tình cảm mà nói nàng đối với Hi Bình tình cảm còn vượt xa cả Đại Hải và Tiểu Nguyệt rất nhiều người không hiểu cảm thán g của Xuân Yến nhưng Hoàng Dương và vợ chồng Hoa sơ khai đều hiểu được lúc trước Mộng Tình ở trường Xuân Đường sinh sản chính là Âu Dương c h â n tiếp sinh Mộng Tình lúc ấy nhờ vợ chồng Hoàng Dương đem Hi Bình ẩn trốn khỏi c h ố n võ lâm thì phi chính vì sợ dòng máu huyết ma của phụ thân hắn di truyền lại trên người hắn mà sau cái ngày Tinh Phong huyết vũ khi xưa 20 năm chẳng hai liệu được khi bình lại hồ đồ bước vào chốn giang hồ này. Tại hôm nay hiện ra cái gốc rễ tàn nhẫn vô nhân tính của dòng máu huyết ma. Điều này không thể không khiến cho xuân yến cảm khái. Dù sao hắn cũng do một tay nàng nuôi dưỡng thành. Từ sâu thẳm trong lòng mình, nàng đã cho hắn trở thành chính nhi tử thân sinh của mình, là đứa con nàng yêu thương nhất. Làm một mẫu thân, vô luận đứa con mình như thế nào, tình mẫu tử lúc nào cũng chiếm vị trí thứ nhất. Vưu Túy ngắm nhìn Hi Bình đang ngủ say, nàng đã rất nhiều lần ở trong mơ nhìn thấy hắn, nhưng cho tới giờ phút này mới cảm nhận hắn là đáng yêu, yên tĩnh d ế n như vậy. Có lẽ chính là cái cảm giác mưa tan gió ngừng. Vừa rồi Hi Bình khiến cho nàng chấn động quá lớn. Nếu nói lúc trước nàng tưởng rằng mình có thể đánh thắng Hi Bình thì chỉ là đối với khi hắn bình thường mà thôi. Hi Bình cũng đã từng nói với nàng rằng hắn quả thực có thể giết được nàng. Lúc đó nàng không tin. nhưng trải qua trận chiến tại La phủ cùng huyết tinh hôm nay nàng t r ố t cục cũng hiểu được nam nhân này sở hữu một lực lượng vô cùng cường đại, cường đại khiến cho người khác phải khủng hoảng. Thi Trúc Sinh từng nói qua, hắn là một quái vật không thể dự đoán, lời nói đó của hắn rất đúng, nam nhân này chính là một quái vật, một kẻ phi thường. Vương Ngọc Phân nhớ lại không lâu trước khi Bình từng nói, tuyệt đối so với sự tưởng tượng của ngươi lời hại hơn, những lời này tại hôm nay đã chứng thực. nàng cho tới giờ chưa từng nghĩ người và thú lại giống nhau như thế, một phần cuồng giả này lại khiến tâm linh nàng buồn bã. tứ cẩu nhìn trong phòng đầy người, lại thấy hi bình vô sự hắn cũng an tâm đem theo đám nữ nhân của mình về phòng. vừa mới báo cưu, vô luận là từ thân thể hay tâm hồn, hắn đều muốn thả lỏng một chút. thêm nữa, hắn đã một thời gian không cùng năm thiên trúc mỹ nữ của mình phong lưu, có lẽ phải ôn lại mộng cũ thôi. âu dương chân thay tiểu nguyệt chữa thương. vết thương của tiểu nguyệt không có gì đáng ngại chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được nhưng trong lúc chữa thương cho tiểu nguyệt nàng lại ngạc nhiên phát hiện ra tiểu nguyệt đã mang thai nàng chưa từng nghe qua tiểu nguyệt có nam nhân làm thế nào lại mang thai được nàng nghĩ có lẽ phải tìm cơ hội nói chuyện với xuân yến hoa sơ khai nhìn mọi chuyện tại phong nhân viện đã xong rồi liền cùng với hoàng dương đem theo đám lôi long cùng đại hải về đại địa minh tuy nói liều mạng ông không có khả năng nhưng tứ đại võ lâm có chuyện, trường xuân đường cũng không tránh được. huống hồ trong đám hậu bối này tuy kẻ đánh nhau được không ít nhưng cũng không ít kẻ vô dụng. đám người tuổi trẻ này hình như không để võ lâm chính sự đặt vào trong lòng, bọn chúng chỉ để đám mỹ nhân võ lâm vào mắt thôi. có nhiều lúc ông cũng thấy đám tuổi trẻ này khiến cho tổ tiên phải xấu hổ. chỉ là mỗi người lớn đều có cách nghĩ của người lớn, ông đã già rồi quản không được chuyện của tuổi trẻ nữa. chỉ có thể làm hết trách nhiệm của mình thôi. khiến cho người vui mừng chính là đám người trẻ tuổi này tuy học hành không ra gì nhưng cũng không khiến cho võ lâm tứ đại gia mất uy phong. người trong võ lâm coi kẻ lợi hại là lão đại, đây không cần phải nói. húng hồ trong đám trẻ này cũng có một hai tên vẫn còn bình thường, t ỉ như là triệu tử uy, hoàng đại hải, lôi long c h ả hạn. nếu miễn cưỡng cho là bình thường thì có thể thêm vào độc cô minh, hoa tiểu ba cũng được. hoa tiểu ba và độc cô minh liếc nhau, tâm thần tương thông, cùng bám theo mông của hoa sơ khai rời khỏi. triệu tử uy nhìn lại, trong lòng cũng quấn lên khốn kiếp, hai tên tiểu tử kia nhất định là đi tiếp cận mộng hương rồi, đừng có cho rằng lão tử không biết. nói cái gì mà chỉ có kẻ có mắt nhìn mới có thể thưởng thức mỹ nhân, lão tử nhìn qua cũng biết bảo nguyệt và mộng hương là tuyệt thế mỹ nhân. bây giờ chứng tỏ điều này là sự thật, hai tiểu tử kia liền đem mấy câu lúc trước bỏ đi. lại có thể quay đầu lại tranh nữ nhân với lão tử, có lão thiên mới cho các ngươi tranh. Triệu Tử Uy trong lòng lại hung hăng nghĩ phải bám theo mông hai gã Hoa Tiểu Ba và Độc Cô Minh mới được. Vương Ngọc Phân nhìn đám nam nhân đã đi hết, cũng xoay người đi ra khỏi phòng Hi Bình. Rất nhiều nữ nhân cùng nàng đi khỏi. Trong phòng chỉ còn lại đám nữ nhân của Hi Bình cùng với Âu Dương c h â n Xuân Yến, Độc Cô Tuyết, đ ỗ Man Man, Thủy k h i ế t Thu. Thủy Tiên và kẻ lúc nào cũng ngủ say như chết h y Bình, còn một người luôn yên lặng Hoa Tiểu Thiến nữa. Hoa Tiểu Thiến cũng không liệu được cái gã đầu heo h y Bình sau khi lau hết vết máu lại t ú n g mỹ như thế. Dù lúc trước triệu Tử Hào cũng nói với nàng m ù i phu của nàng là một đại mỹ nam, nàng còn không tin. Nhưng tới giờ không tin không được nữa. Chín h năm nhân trước mặt này khi còn trẻ lại khiến nàng thất thân hay sao? Âu Dương c h â n kéo Xuân Yến sang một bên nói nhỏ. Tiểu Nguyệt mang thai rồi, người biết không? Xuân Yến r ù n g mình, nhỏ giọng nói nhỏ vào tai Âu Dương Chân là con của Hi Bình. À, Âu Dương Chân dường như hiểu được, lạnh nhạt cười nói, nguyên lai like như thế. Thủy Khí Thu đột nhiên nói, hắn khi nào thì có thể tỉnh lại? Không ai trả lời nàng, vì chính họ cũng không ai có thể trả lời vấn đề này được. Nếu có Tiểu Nguyệt ở đây có lẽ nàng ta mới trả lời được, chỉ là Tiểu Nguyệt lúc này đang ở một căn phòng khác dưỡng thương. Âu Dương Chân nói, Thiến Nhi, theo nương đi ra ngoài. Hoa Tiểu Thiến phức tạp nhìn Hi Bình lưu luyến một hồi, sau đó xoay người đi theo Âu Dương Chân đi ra, nói, Nương, được rồi, chúng ta đi ra ngoài, con cũng có mấy chuyện hỏi người. Chuyện gì? Hoa Tiểu Thiến nói, tới phòng nương nói sau đi. Hai mẹ con rời đi, Xuân Yến liền ngồi xuống mép giường, chờ đợi nhìn đứa con trai của mình đang ngủ. Thủy k h i ế t Thu nói, Đổ Quyên. sao hắn lại thành như vậy? Đỗ Quyên nói, tiểu thư, ta nhất thời cũng không rõ ràng lắm. người tìm Đỗ Quyên hỏi xem sao? Tiểu thư, tối qua hắn có đi tới chỗ người đúng không? Thủy k h i ế Thu ương nhẹ một tiếng, xem như trả lời rồi. Đỗ Quyên mỉm cười nói, Thủy Tiên, xem ra khuôn mặt hắn đã khôi phục rồi. sau khi tỉnh lại hắn có thể tìm người đấy. Tiểu thư, Đỗ Quyên và Thủy Tiên có thể tạm thời xa người một thời gian được không? Thủy Tiên đỏ bừng mặt, hình như rất sợ Hi Bình tĩnh lại lập tức đòi nàng. Hai bàn tay nhỏ lắc lắc cánh tay k h i ế t Thu, khổ cầu nói: Tiểu thư, chúng ta về Đại Địa Minh đi. Thủy k h i ế t Thu nghe xong Đỗ Quyên nói, trên mặt cũng có chút hồng, cũng nghe theo Thủy Tiên yêu cầu, cùng với nàng ta đi ra. Khi nàng xoay người rời đi, còn nói một câu: Hắn tĩnh lại thì đừng nói cho hắn biết ta đã tới thăm hắn. Đỗ Quyên nhìn bóng lưng của hai người rời đi, nói: Chờ chàng tĩnh lại. ta sẽ nói ngay với chàng là tiểu thư đã tới thăm. Thủy k h i ế Thu không có quay đầu lại, nàng không nghe được lời của đ ỗ Quyên, chỉ là điều này với nàng không nặng yếu lắm. Ngày mai nàng cùng Lạc Thiên đính hôn rồi. Đây là hiệp nghị giữa cha mẹ nàng và Lạc Hùng. Lạc Hùng cũng không phải không biết Thủy k h i ế Thu là tuyết kình thân, chỉ là hắn cần tới thế lực của Tiên d u y ế n Cốc. Lạc Thiên cũng vậy, hắn cũng cần Thủy k h i ế Thu hỗ trợ. Thủy k h i t Thu thì sao? đây cũng là nguyện vọng từ nhỏ của nàng, mặc kệ cho tình cảm của nàng với Hi Bình thế nào, nàng cũng không có khả năng vĩnh viễn ở cùng với hắn. ít nhất bây giờ là như thế, còn tương lai, nàng cùng với hắn có tương lai hay sao? có lẽ không xô, so, vì thế hôm nay nàng đã đến đây, cũng là muốn thông báo việc đính hôn của nàng với Lạc Thiên, nhưng gặp lại Hi Bình bị mê mang bất tỉnh, nàng buông tha hết tất thảy. vốn dĩ nàng có rất nhiều lời để nói, nhưng mà cho tới khi đi nàng cũng không nói ra. có lẽ đời này nàng không có cơ hội nói ra lời trong lòng mình rồi. Độc Cô Tuyết đi tới bên cạnh Độc Cô Thi ở mép giường, ngồi xuống, nhìn Độc Cô Thi đang nằm trên giường nói, ngươi là Thi Nhi phải không? Độc Cô Thi ngạc nhiên nhìn mỹ phụ trông giống với Đỗ Tư Tư này, nàng không biết đây là cô cô của mình. Từ khi nàng bị Hi Bình giữ lấy thì luôn luôn nằm ở trên giường, nằm nhân này khiến nàng vài ngày không có ngồi dậy được. Nàng nói, ngươi là ai? Ta là Độc Cô Tuyết. ông nội không có kể với người sao? Độc Cô Thi trên mặt tràn đầy xúc động, nói: người là cô cô. Đây là Thiên Nhi lần đầu tiên gặp người. Cô cô không tưởng tượng được người lại còn trẻ như thế. Độc Cô Tuyết vuốt ve mái tóc của nàng, cười nói: đứa nhỏ này quả biết nói chuyện, sao lại nằm một chỗ bất động như vậy? Độc Cô Thi mặt đỏ lên, nhìn Hi Bình nằm trên một cái giường khác, chẳng biết nói thế nào cho phải. Độc Cô Tuyết lại hiểu ra một chút. tiểu vô lại kia quả thực có tài làm cho nữ nhân nằm tê liệt trên giường. độc cô tuyết đứng lên nói, thi nhi, cô cô về đại địa minh trước, sau này cô cô sẽ thường đến thăm con. vâng, cô cô đi nhé, thi nhi cũng sẽ nhớ người. độc cô tuyết vừa đi, xuân yến nhìn nữ hài tử ở trong phòng sau đó nói, vương nhi, nhu vân, khi nào con trai ta tỉnh dậy các người hãy chuyển tới nơi này mà ngủ nhé, được không? vưu túy không nói gì cả. thì nhu vân lại hồng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình nói ai gì nhu vân không ở chỗ này ngủ đâu hắn là người xấu nhu vân sợ hắn lắm xuân yến cười nói ngươi sao lại sợ hắn chứ không phải ngươi muốn giết hắn sao nên là hắn phải sợ ngươi mới đúng chứ thì nhu vân cúi đầu nói nhu vân cũng hận hắn xuân yến nói ta cũng không miễn cưỡng các ngươi dù sao các ngươi ở nơi nào ngủ đối với hắn cũng không ảnh hưởng gì cả sau khi hắn tỉnh lại cũng có thể đi tìm các ngươi. Nhi tử của ta có cái tính xấu thế đấy. đ ỗ Quyên cười nói, A Di cũng rất xấu a. Xuân Yến trả lời, tiểu n i tử này còn bảo ta là A Di. Các người theo Bình Nhi nên giống như đ ỗ Quyên, đ ỗ Quyên gọi lại một lần xem nào. đ ỗ Quyên khuôn mặt ửng hồng, có lẽ cao hứng, nói, nương. Xuân Yến mặt mày hớn hở, đứng thẳng người lên, nói, các người chiếu cố tốt Bình Nhi nhé. Nương phải đi khỏi đây thôi. m a n h m a n h ngươi cũng đi cùng Nương chứ? Đổ m a n h m a n h dạ một tiếng, ông lấy cánh tay Xuân Yến đi ra khỏi phòng tiện thể khép cửa lại. Độc Cô Thi không thấy ngoại nhân, hỏi: sao trên người chàng lại toàn là máu như vậy? Giả Mân coi tả lại sự việc hôm nay một lần. Vì vậy, Độc Cô Thi nhớ lại lần Hi Bình đối phó với Thái Hoa l ã n g Tử cũng rất tàn bạo. Nhưng nàng không biết Hi Bình lại đáng sợ như vậy. khi nghe xong vẫn không biết khi bình khủng khiếp như thế chỉ nói chàng đôi khi là như thế đấy chàng rất ít tức giận cho dù b ị n g ư ờ i k h á c m ắ n g là vô sĩ tìm tới đánh nhau chàng cũng chỉ trương cái mặt của mình ra cười cười mà thôi chỉ tới khi chàng bị kẻ khác thương tổn mới khiến chàng tức giận tại thiên tự đoạt x o á i chàng vì tứ cậu bị thương mà tức giận lại vì tiểu nguyệt mà không màng sinh tử thật sự các người nên tin tưởng ta vô luận chàng đối với người khác tàn nhẫn ra sao, đối với chúng ta mà nói chàng đều thiện lương nhất. Trên thế giới này không có một ai lại đối với địch nhân và cựu nhân của mình thiện lương cả. Đỗ Quyên cười nói, thi thư, cái này chúng ta đều hiểu được, mọi người không trách chàng đâu. Sao có thể trách chàng được chứ? Dù thế nào chàng cũng là nam nhân của chúng ta. À, nhu vân tỷ tỷ, người nói có đúng hay không? t h ì nhu vân sững sốp một chút. dịu dàng nói, u, ngươi vẫn ta hả? ta sao biết được? ta không phải là nữ nhân của hắn. giả mân côi treo nàng ta, tiểu nhu vân của chúng ta đỏ mặt rồi k ì a thật đáng yêu, chờ khi nào hi bình tĩnh dậy, ta bảo chàng hôn ngươi vài cái. di tiểu nhu vân, ngươi muốn đi đâu thế? nhu vân nói, nhu vân muốn đi khỏi phòng này, các người đều bắt nạt nhu vân. vưu túy nói, ta cũng phải đi rồi, nhu vân. chúng ta cùng đi. Vu Túy vượt qua t h i n h u Vân, cùng nàng ra khỏi phòng. g i ả Mân coi tiễn các nàng đi ra, hỏi: Túy tỷ, đêm nay người có trở lại đây ngủ không? Vu Túy quay đầu lại trả lời: Đêm nay hắn chưa tỉnh lại được đâu, thú tính khi ngủ có lẽ phải một thời gian dài. Trở lại nhân tính chắc phải mai mới được. Ta bị hắn ôm ngủ nhiều lần rồi, lúc hắn ngủ cũng không để người ta nghỉ ngơi sao chứ? Thế tỷ cứ nghỉ ngơi đi nhé. Hắn tỉnh lại có lẽ một loại thú tính khác muốn phát tiết đấy. g i ả Mân côi đóng lại cửa, chợt nghe thấy Hi Bình kêu Nguyệt Nhi, nữ nhân thối kia dám đã thương Nguyệt Nhi của ta, ta sẽ ngươi. Tam nữ trong phòng đều kinh hãi, tưởng hắn tỉnh dậy, lại phát hiện hắn vẫn ngủ say, lời nói lúc nãy có lẽ là ngủ mơ. g i ả Mân côi sửng sờ, lẩm bẩm, có lẽ lý tính của hắn bị diệt là ở lúc tiểu Nguyệt bị thiếu nữ Đông Dương đã thương. trước đó có lẽ hắn vẫn còn một tia lý trí nàng biết chuyện giữa Hi Bình và Tiểu Nguyệt Hi Bình với sự tình này không có giấu nàng Đỗ Quyên nói Mân cô tỷ tỷ muội nghĩ chàng với Tiểu Nguyệt có quan hệ không tầm thường tình cảm của Tiểu Nguyệt đối với chàng không giống muội muội đối với Kaka đầy rốt cuộc là sao vậy giả Mân cô do dự một hồi thời dài một tiếng rồi đem chuyện của Hi Bình và Tiểu Nguyệt kể lại nàng biết Độc Cô Thi và Đỗ Quyên đều là nữ nhân của Hi Bình đều cùng yêu nam nhân này. Nhiều nữ nhân của hắn cũng biết rồi, hai nàng cũng có quyền được biết. Độc Cô Thi cùng Đỗ Quyên nghe xong đều lâm vào trầm tư, sự tình này cũng quá hoang đường. g i ả Mân c ô i thở dài, có lẽ các người không thể tiếp thu, nhưng các ngươi cũng nên giữ bí mật. chàng giấu rất nhiều người nhưng không giấu chúng ta. Có lẽ cha mẹ chàng cũng đã biết nhưng họ không nói gì. Ta đoán có lẽ còn có bí mật bên trong nữa. các người có phát hiện ra là hi bình không giống cha mẹ chàng hay không? độc cô thi trầm tư nói nhớ rõ ở lúc tỷ võ chiêu thân từ phiêu nhiên có nói hắn giống như huyết ma lâm khiếu thiên. giả mân cô hỏi huyết ma. đ ỗ quyên đột nhiên nói mùi nghe sư nương nói song bào thai của người lạc u n nhi có nói qua tới huyết ma. nhớ mang mắn khi đó sư nương nói huyết ma với nguyệt nữ mộng tình của minh nguyệt phong từng có một đoạn ẩn tình. mà nương với mộng tình lại là cựu giao. các nạn có thể có. giả mân c ô i và độc cô thi hai miệng đồng thanh hỏi có thể có cái gì. đ ỗ quyên nói ta lần đầu tiên nhìn thấy mộng tình thì thấy người có chút quyên mắt. lúc này nghĩ thấy nàng rất giống hy bình. hơn nữa nàng nhìn chúng ta rất thân thiết giống như đang nhìn con dâu vậy mùi chỉ đoán thế thôi. độc cô thi lẩm bẩm huyết ma cùng mộng tình. mộng tình và nương. mộng hương và bảo nguyệt từng gọi nương là sư cô. m à Nương cũng sử dụng võ công của Minh Nguyệt Phong, cái này. Giả Mân c ô i thở dài, thảo nào cha mẹ đối với chuyện giữa Hi Bình và Tiểu Nguyệt vời như không thấy. Xem ra Hi Bình không phải là thân sinh nhi tử của họ rồi. Trên đời này làm gì có cha mẹ nào chấp nhận cho huynh mùi loạn luôn chứ? đ ỗ Quyên nói, các ngươi cũng đều khẳng định rằng Hi Bình là con trai giữa mộng tình và huyết ma sao? Độc Cô Thi nói, từ các dấu hiệu trên mà nhìn thì có thể khẳng định. vậy thì phiền toái rồi. giả mân côi cả kinh kêu lên. tứ đại thế gia và huyết ma có mối thù không đội trời chung, mà hi bình lại là con trai của huyết ma, vậy thì phải làm sao? tam nữ, ngươi nhìn ta, ta nhìn người. cuối cùng, người nhỏ tuổi nhất đổ quyên kiên định nói, chỉ còn cách bảo trì bí mật này. mặc kệ chàng là con trai ai, chàng đều là người ta yêu nhất. mùi mặc kệ là thù hay không thù, mùi chỉ biết chàng là nam nhân của mùi. bất kể trường hợp nào mùi cũng ở cạnh chàng. độc cô thi nói, ta cũng vậy. hai nàng nhìn giả mân cô nói không ra lời, chỉ thấy nàng đi tới mép giường hi bình ngồi xuống, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của hắn, nói, con trai huyết ma. kỳ thật rất nhiều người đều hoài nghi rồi, chỉ là chưa có chứng cứ mà thôi. ta chưa thấy qua huyết ma, nhưng từ nhỏ ở thần đau mùng lớn lên, luôn luôn coi huyết ma là kẻ thù lớn nhất. mà tính của hắn thừa hưởng của huyết ma. ta vẫn như cũ yêu cả ma tính của chàng, yêu tới nhập ma rồi. đột nhiên ta cũng muốn nhìn mặt huyết ma kia, nhìn xem hắn có giống kẻ đáng sợ như mọi người thường nói hay không. chẳng lẽ huyết ma thật sự không có điểm nào đáng yêu hay sao? nhưng vì sao mộng tình lại cam nguyện sinh hạ h y bình chứ? ma có lẽ cũng có lương tâm, cũng có thiện lượng. hi bình vốn chính là một kẻ vô lại thiện lương, nếu trong dòng máu huyết ma không có thiện lương thì làm sao có thể sinh ra một h y bình như vậy? hoặc là tứ đại võ lâm thế gia đều sai rồi năm đó huyết ma cũng phủ nhận không sát hại trưởng môn tứ đại thế gia với cái loại huyết tính này hắn tuyệt đối không thể nói dối vậy thì ai lại giết tam đại trưởng môn kia giả mân côi thì thao tự hỏi rất nhiều đổ quyền chờ n ạ n nói xong hỏi mân côi tỷ tỷ mùi không hiểu rõ rốt ruột người muốn đối với chàng thế nào giả mân côi thở dài ta là người của chàng là mẫu thân của con chàng chàng là ai không quan trọng quan trọng là ta thuộc về chàng, việc này ta cũng rõ. đ ỗ quyên, n g ư ơ i đa tâm rồi. đ ỗ quyên ấy nấy nói, xin lỗi, mân cô tỷ tỷ. giả mân cô vui vẻ ông lấy nàng ta, cười nói, chúng ta đều là nữ nhân của chàng, ta cũng giống như người yêu thương hắn. cho dù thế nhân có coi hắn là ma nhân, chúng ta cũng sẽ trở thành thê tử của ma nhân, gọi là ma thê được không? đ ỗ quyên và độc cô thi đồng thanh nói, hay, chúng ta cùng là ma thê của chàng. chúng ta là thần canh giữ của chàng.